Tào Tháo, thánh nhân đề tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do diễn vị, diễn đọc. Nguyễn Sáu, mươi 85, gặp trở ngại, Tào Tháo lui quân, tạm hoãn thông tính Hà Bắc. Sau khi viên thiệu bị bệnh qua đời, bọn thẩm phối, bàn ký, tông con thứ ba của viên thiệu là viên thượng lên làm chúa Hà Bắc, ký thượng ngôi vị đại tân quân. Kháng hương hầu, kim chức châu một bốn châu, ký, thanh, u Tịnh, viên hy lĩnh chức thứ sự U Châu, cao cán lĩnh chức thứ sự Tịnh Châu. Hai người ngồi giữa địa bàn như cũ. Viên đàm thân là trưởng huynh, trên danh nghĩa vẫn là thứ sử Thanh Châu như trước đây. Nhưng bị giữ lại ở nghiệp thanh, bãi hết quyền lực quân sự cũng như chính trị. Tào Tháo biết được chuyện này, bèn điều động binh mã bắt phạt một lần nữa. Mũi tiến công nhắm thẳng tới Lê Dương. Thành Lê Dương Không những là một trọng trấn phòng thủ bên bờ Hoàng Hà mà còn là cửa ngõ vào đại bản danh ở ngụy quận của họ Viên. Một khi nơi này thất thủ thì tương lai Tào Tháo có thể qua lại giữa Nam Bắc, Hoàng Hà mà không bị khống chế gì cả. Chiến sự quân Viên sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Viên Thượng xưa nay chưa từng trải qua những trận đánh lớn. Được tin quân báo thì luống cuốn không biết làm sao. Viên Đàm từ lâu muốn thoát cảnh tù túng. Bèn tự xin đem quân đi chống địch. Dẫu sau y cũng thường theo phụ thân chinh chiến, có uy tín trong quân, hơn nữa người của họ Viên đích thân ra trận, sẽ giúp ổn định sĩ si khí. Quân địch đang ở ngay trước mắt, không thể để ý đến mâu thuẫn huynh đệ được. Viên thượng chỉ còn cách đồng ý để Tiên Đàm cầm quân đi. Tiên Đàm tự tin tiến đến Lê Dương, điều khiển binh mã các bộ, nghĩ rằng có thể đánh đòn phủ đầu Tào Tháo nào ngờ trận đầu tiên ngăn cản quân tàu vượt xong đã bị đánh cho thảm bại những trận sức kích sau đó đánh lần nào thua lần đó từ khi bắt đầu giao chiến tháng 9 năm kiến an thứ bảy tức năm hai trăm phiên đàm chẳng những chưa hề chặn được quân tàu ngược lại còn bị hao binh tổn tướng phải rút lui hết lần này đến lần khác đến tháng 3 năm kiến an thứ 8 quân tàu đã tiến sát thành lê dương hai tình phản tặc trương cáp cao lãm thật đáng ghét ta thị sẽ băm vằm xác chúng. Viên đàm hầm hầm tức giận, quay về huyện nhà. Khắp người bùng đất, sắc mặt ủi dột. Lại một lần nữa, phản công thất bại. Bàn kỹ thấy xác diện viên đàm không tốt. Vội vàng bưng một bát nước đưa đến trước mặt viên đàm. Đại công tử chết tức giận. Hãy uống hấp nước cho hạ hỏa. Viên đàm trận mắt nhìn ông ta, vẽ dữ dằn. Người gọi ta là gì? ban ký vội vàng nói chữa. Thuộc hạ sai rồi là tướng quân mời tướng quân uống đứng dưới hiên thấp không thể không cúi đầu sau khi ra trấn thủ lê dương viên đạm tự phong cho mình là sa kỳ tướng quân bằng ký biết rõ Tuyết quan này chưa được biểu tấu rõ ràng là không danh chính ngôn thuận nhưng đã chịu sai khiến dưới tay viên đàm, cũng không dám công nhiên phản bác viên đạp tức tối cầm bát nước chỉ uống một ngụm nhỏ rồi quan chiếc bát vỡ tan y đang tức giận đầy bụng vốn mong đánh thắng vài trận Nhằm lấy lại uy tín của đài công tử Nào ngờ thua hết trận này đến trận khác Càng làm mất hết cả danh dự Đáng ghét hơn là phiên thượng Thẩm phối sai bàn ký đến làm giáp quân Ngoài mặt là để giúp sức Nhưng thực chất là giám sát Bên ngoài có giặc mạnh Bên trong có tai mắt Trận chiến này càng đánh càng ổn công Bàn ký biết rõ viên đam hận mình đến tận xương tủy Nhưng để giữ đại cục Đành đem lòng kiên nhẫn Như khi phù tá phiên thiệu ra Không nấm cười nói tướng quân xin chớ lo lắng quân tàu chẳng qua nhất thời đắc thế chúng ta chỉ cần giữ vững lê dương chặn đường yếu đạo quân tàu đánh không được tiến cũng không xong một thời gian sau tất sẽ lui quân đến khi ấy chúng ta sức quân tri kích theo sau tất có thể thắng được lấy quân nhàn chống quân mệt mỏi hát chẳng hay ư kiến thức tầm thượng binh pháp có nói phàm thủ thành giả dĩ đã thương địch vi thượng kỳ diên nhật trì cũ dĩ đấy cứu chi chí bất minh thủ giả giả đáng tiếc cho ông đã theo cha ta bao nhiêu năm như vậy mà chút đạo lý còn con ấy cũng không hiểu tướng quân cao kiến lão hủ thật không bằng được rõ ràng là thứ lý luận sai bét nhưng bà kỹ cũng không dám biện bác thiên đàm chỉ chăm chăm vào việc lập công có đánh thắng trận sau này mới đủ tư cách tranh giành với tiểu đệ không chừng còn có thể cướp lại được ngôi vị Hám lợi đen lòng Há lại chịu cố thủ không ra đánh Viên đạm ngồi trên đại đường Vung vẩy bởi kiếm, lạnh lùng đói Từ sau trận thua ở quan độ Tàu lão tặc ngày càng ngông cuồng Khiến cơ nghiệp họ viên ta Vô cùng nghi ngập Nếu không cho lão tặc ấy một bài học Ngày sau, hắn tức sẽ được đằng chân Lân đằng đầu Hà bác vĩnh viễn, không được một ngày yên ổn Trận này dù muốn hay không Vẫn phải đánh Cố thủ không ra, không phải là cái hay Không thể để quân địch tăng thêm nhạy khí, mà làm tan y phong của ta được. Bằng kỷ xưa nay vẫn giỏi biết lòng người. Há lại không hiểu ý của viên đàm sau, nhưng giờ đây tuyệt không phải là lúc trở mặt với nhau. Một là huynh đệ bất hòa sẽ khiến Tào Tháo ngư ông đắc lợi, hay là bản thân đang nằm dưới lưỡi dao của viên đàm. Vì thế bàn kỹ không biện bác gì thêm, chỉ nói. Lý lẽ của tướng quân rất đúng, nhưng đánh nhau liền mấy tháng hao binh tổn tướng, hiện giờ quân số không tới một vạn một nửa lại bị thương nếu cứ tiếp tục liều mạng chỉ e là muốn giữ cũng không thể giữ nổi viên đàm vỗ vỗ đùi thở dài nói khi phụ thân ta còn tại thế hà bắc mới cường thịnh làm sao dù có thua trận tào tháo cũng không thể đoạt được nửa tất đất giờ đây phụ thân mới qua đời hơn nửa năm mà đất ký châu đã thành ra thế nào cao cán khi xưa lưu lạc được phụ thân ta nuôi dưỡng vừa mới chiếm được tịnh châu Liền lấy oán trả ơn Không nghe theo sự sai bảo nữa Tam đệ rốt cuộc Không làm gì được hắn Còn nữa ta rõ ràng đánh nhiệm chức thứ xử thanh châu Nhưng lại không đồng ý cho ta về bình nguyên quán hạt Hiện giờ bọn tang bá Tôn quang Như tầm ăn dâu Gặm dần các quận huyện ở đông thổ Cứ tiếp tục thấy này mãi Làm sao được Ta thấy tam đệ tuổi nhỏ Chưa biết gì tầm mắt hạn hẹp Lại chưa từng kinh qua chiến sự Không hiểu việc quân như thế về sao tất làm nhục y danh của phụ thân thật là đáng buồn đáng hận thay nói đi nói lại chẳng phải vẫn đang lưu liếng ngôi vị kia ư ban ký trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ nói tướng quân chế đau lòng hành sự tại nhân dịch truyện có câu nhị nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim chỉ cần tướng quân có thể cùng nơi đến đó ông ta chợt ngừng lại hiện giờ viên thượng kế thừa ngôi vị đại tướng quân viên đàm lại tự xưng là sa kỳ tướng quân không thể nói là tướng quân cùng với tướng quân được ban ký nghĩ ngợi dây lát mới nói tiếp chỉ cần tướng quân cùng chúa công đồng tâm hiệp lực giữ dững địa bàn vỗ về bách tính chỉ cần vài năm là có thể chấn hưng thanh thế khi xưa cao thứ sự tuy có chút bất đồng với việc sai khiến nhưng rốt cuộc vẫn là người hà bắc chúng ta còn về đất thanh châu Vốn vị phía Nam Hoàng Hà, hiện nay cục diện nguy cấp, chưa thể quan tâm đến chỗ ấy được. Chỉ cần giữ vững đất Hà Bắc này, ngày sau lấy lại cũng dễ như trở bàn tay. Tàu ló tạc phía Nam có lưu biểu, tôn quyên, chư tướng ở quan Trung, cũng chưa hoàn toàn quy phục. Ngày rộng tháng dài, tất sẽ có biến. Viên đàm đứng phát dậy ngày rộng tháng dài ư. Ta kết nhất là câu này, đại sự trong thiên hạ bị hỏng chính là vì bốn chữ ngày rộng tháng dài này. Y bị mất cơ hội kế thừa đại vị Nên đã có kinh nghiệm thiết thân Bây giờ nghĩ lại Nếu như nhân khi cha già Nằm bệnh khống chế ông ấy cướp lấy ngôi vị Thì đâu đến bước đường như hôm nay ban Kỷ nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của viên đàm Không dám tùy tiện đáp lại nữa Nào ngờ viên đàm Lại sang sảng ra lệnh bà nguyên đầu ta lệnh cho ông Viết tiếp một phong thư Hỏa tóc đưa đến nghiệp thành Báo viên thượng dẫn quân cứu viện Tài hạ đã liên tiếp gửi liền ba bức quân báo rồi chắc chắn viện binh đang được chuẩn bị tướng quân hãy đợi thêm xem sao viên đàm túm lấy cổ áo ông ta gầm lên ngươi gửi ba bức quân báo nhưng trong đó viết cái gì thì chỉ có trời mới biết được bàn kỹ tuổi tác đã cao sợ đến rung người ông ta thực sự đã ba lần viết thư gọi tới nghiệp thanh cũng có nói tới việc viện binh nhưng cũng không yêu cầu khẩn thiết lắm Một là nếu như viên đàm đổi công thành thủ thì Lê Dương có thể giữ được và chưa chắc đã cần viện binh tiếp ứng. Hai là từ khi viên đàm tiến vào đóng ở Lê Dương, tự phong cho mình là sa kỳ tướng quân, biến tất cả các tướng lĩnh quân đội thành Tâm Phúc của mình, rồi cho quách đồ thống nhất chỉ huy. Lại sai bộ tướng Tâm Phúc là nghiêm kính đến huyện Âm An, tiếp quản binh mạ ở đó, sắp đặt như vậy, quân sĩ sai đến đều trở thành bộ quân riêng của viên đàm nếu tiếp tục làm như vậy chỉ e đến khi tào tháo lùi binh sẽ là lúc anh em trở mặt mối ẩn họa ấy không thể không đề phòng viên đàm tay túm lấy cổ áo bàn kỹ tay phải sờ xuống thắt lưng chậm rãi rút thành vòi kiếm lão già cười từng do từng phúc khống chế ta ở phía sau đề phòng ta như đề phòng trộm cắp tưởng ta mù ư ngươi ngoài mặt viết thư cầu viện nhưng lại ngầm bảo viên thượng án binh bất động có đúng không bản tưng quân hôm nay sẽ phanh thay ngươi vì tội làm rối loạn lòng quân ban kỹ nắm chặt lấy cổ tay viên đàm liên tục xin tha mạng tướng quân bớt giận tướng quân bớt giận tại hạ thật sự đã xin lệnh phát binh việc này đích xác là vậy ngày sau về nghiệp thành xem lại thư từ khác rõ hơn nữa tại hạ cũng thân ở trước quân giặc nếu không động tâm nhất trí với tướng quân một khi lê dương thất thủ cái mạng già này của tại hạ chẳng phải cũng chung vui ở đấy ư tướng quân nhất định phải tin tài hạ. Viên đàm nghe ông ta nói cũng có lý, bèn tra kiếm vào vỏ, thuận thấy để bằng kỹ ngã lăn quay. Người đã đồng tâm với ta. Vậy hãy viết thêm một bức quân báo nữa. bảo tâm đệ lập tức cử viên binh đến, Tào Tháo đã tiến sát dưới thành, đợi viên binh đến, ta sẽ ra ngoài thành đến một trận với hắn. bằng kỹ lầm không bò dậy. Việc này trách nhiệm rất lớn, nên can đợi quét đồ quay về ta sẽ thương nghị còn thư nghĩ cái gì quách công tác phải chỉ huy chiến sự trên địch lâu chỉ đầu có như lão già cươi lén lén lúc lúc trốn ở trong thành ý ta đã quyết ngươi viết ngay cho ta băng ký không dám trái ý nữa trong lòng chửi thầm thẩm phối sai mình đi làm giám quân đó chẳng phải là nằm trong hang cọp ư ông ta phục trên sói án viết thư cáo cấp phiên đàm khoanh tay đứng cạnh nhìn chầm chầm, khiến ông ta run rẩy bẫy viết xiên viết xẹo nhưng vừa viết được một dòng. đã thấy quách đồ vội vã chạy vào viên đàm giật mình công tắc có tình hình gì ư quách đầu mình mặc áo giáp sắc mặt tay xam những vết nhăn như dao khắc trên mặt giật giật tựa hộ như có chuyện gì đó khiến ông ta vô cùng phẫn ước rõ ràng nghe thấy viên đàm hỏi nhưng ánh mắt ông ta chỉ xoáy vào bàn kỹ giọng nói lạnh lùng tưởng chừng có thể khiến người ta đóng băng khải bẩm tương quân Viện binh ở Nghiệp Thành đã tới. Tốt lắm. Viên đàm phấn chấn hẳn lên. Mau trường lệnh mở cửa bắt, đón họ vào thành. Nhưng quét đầu vẫn không nhúc nhích, cười nhạt nói. Tại hạ cũng đã tự ý cho bọn họ vào thành rồi. Nếu giờ mới đến thịnh lệnh ngài, chỉ e là bây giờ số viện binh ấy đã bị Tào Tháo bao vây, tiêu diệt rồi. Viên đàm nghe câu ấy, dường có vấn đề, lại hỏi. Nghiệp Thành cho bao nhiêu viện binh đến? Một ngàn người. Sao? Viên đàm không tin vào tay mình, bao nhiêu người? Quách đồ chắp tay, nói giọng kỳ quái, khải bẩm tướng quân. Huynh đệ tốt của ngài, chỉ phải đến cho ngài một ngàn viễn binh thôi à. Ban kỷ nghe thấy mà rụng rời chân tay. Tâm công tử và thẩm đại quân sư của ta ơi, nếu các người không muốn phát binh, thì đừng sai một người nào đến cả. Còn đã muốn phát binh thì nên đích thân dẫn đại quân đến, chỉ cho một ngàn quân đến trợ chiến. Chẳng phải... Hãy chết cái mạng già này ư. Ông ta hoảng hồn, vòi giải thích. Hẳn là chúa công, nhầm lẫn con xấu rồi. Tại hạ đã viết xong thư rồi đây, xin tướng quân. Vứt thứ rác rưởi đó đi. Viên đàm giơ chân, đạp xói án đổ ập xuống, thẻ tre nghiêng mực bay tung tóe. Mực văng hết cả vào bình phong bên ghế chủ xoáy. Bắn vào mặt bàn kỹ đen nhem. Viên đàm tức giận. Hai mắt lé hung quang, tựa như một con hổ đói. Đi đi lại lại trên sánh đường Được, được lắm Đệ đệ tốt của ta Suốt cuộc là muốn đẩy ta vào chỗ chết đây Gương mắt ra nhìn ta bày trận Không chịu phát binh Kỳ thật, đâu cần phải cho một ngàn người này Đến chết theo ta Cứ việc đưa một chén trù độc đến Chẳng phải là xong việc ư Hắn có thể ngồi vào ngôi vị ấy Chẳng phải phụ thân thiên vị hắn ư Đáng tiếc là phụ thân Mắt đã mờ rồi Quách đầu càng giận dữ hơn nữa Bọn thẩm phối đúng là gian thần loạn quốc. Ngồi dưới bộ hạ ép chủ theo ý mình. Phế trưởng lập ấu, bại hoại nước nhà. Chỉ cần quách mẫu ta, vẫn còn hơi thở. Há lại để yên cho chúng sau. Nhất định có ngày ta sẽ đem lũ hậu báo Hà Bắc ấy, giết không còn một móng. Quách đầu sốt cuộc không hận gì viên thượng, mà chỉ hận đám thẩm phối, cường hào Hà Bắc đã đoạt quyền của ông ta. Phụ thân! Phụ thân thật bất công! Thiên vị cho lão Tam! mặc sức làm bừa lại còn đem hài nhi cho đi thừa tự người khác giờ đây mới bị chà đạp thế này bọn chúng muốn bước hài nhi phải chết đây viên đàm ngửa mặt lên trời gào to cũng không biết câu chữ nào thật sự là mình xúc động tâm can khiến y nước mắt tuôn trào Ban ký đầu tóc rối bời ngồi bệt dưới đất nhìn hai kẻ đang điên cù kia rất lâu sau mới đánh bạo nói tướng quân xin chớ than khóc tam công tử kế thừa đại vị đã là sự thật dám mong ngài hiểu rõ đại nghĩa lấy sự nghiệp nước nhà lập trọng tướng quân từ nhỏ đọc thuộc sách sử há không nghe chuyện bảy nước ngô sở bù loạn hiếu cảnh đấy và em là lương vương lưu vũ vốn bất hoa nhưng gặp khi triều đình nguy nan nếu chẳng phải nhờ lương vương ngồi trấn tuy dương một mình chống lại thì chú á phu dù có tài bằng trời cũng không thể quét xa xào huyệt giặc chẳng đứng cuồng phong ngài bình định bảy nước Người trong thiên hạ đều khen lưu vũ Là bậc hiền vương Phú quý đều vượt hơn Tất cả mọi người Ngày nay tướng quân chính là lương vương của chúa công Tuyệt đối không thể làm việc chủ quan Lê Dương không phải là không thể giữ được Mong tướng quân dẫn vững thanh tri Chớ ra đánh với giặc Chỉ cần có thể bức tào tháo lui binh Đã là công lớn lắm rồi Ngày sau chúa công sao có thể để ngài Phải thiệt thôi Xin tướng quân hãy minh xét người chớ có nhắc đến chuyện Lương Vương nữa, mẫu của ông ta đã bị Tào Tháo sang phẳng rồi. Viên đàm bị lợi lộc thiêu đốt tâm can, không muốn nghe bàn kỵ nói thêm nữa. Hơn nữa, hiếu cảnh đế khi xưa, vốn ít lao dịch, nhà thấy khóa, là bậc minh quân một đời, chứ viên thượng kia thì đáng kể gì. Hắn là thứ lan xoáy được mụ lưu thị nuôi nấn, mụ chó cái lưu thị là thứ chẳng sai gì. Phụ thân ta vừa tạ thấy, mụ liền giết chết năm người thiếp xưa kia từng tranh sục với mụ ta. Lại còn khoét mắt, cắt lưỡi, cạo tóc, rạch mặt, sợ bọn họ được trung phung với phụ thân ta như chính suối. Giống đàn bà ghen tuôn tàn độc như vậy, có sách dép cho mẫu thân ta cũng không xứng. há có thể sinh ra được giống tốt đẹp gì? Ta thấy chuyện ở Hà Bắc chắc chắn sẽ hỏng với tay mẹ con mụ ta. Bàn kỹ sợ hãi đứng lặng một chỗ, không dám tin vào tay mình nữa. Những lời cay nghiệt ấy của viên đàm đang nói về cái mẫu và huynh đệ của mình ư ông ta lờ mờ cảm thấy mọi việc trước mắt dường như không phải là thật cảnh tượng trở mặt với nhau miệng lưỡi ác độc thế này giống như tái diễn chuyện trở mặt của phiên thiệu với phiên thuật mười mấy năm về trước ban kỹ không ngăn được nỗi buồn đau trong lòng ngửa mặt lên trời kêu to đại tướng quân ngài trên trời có thiên hãy mở mắt ra mà xem bọn họ muốn phá nát cơ nghiệp mà ngài phải khổ cực vất vả mới gây dần được Khi ngài còn tại thế, quân thần đồng tâm nhất trí, nâu ngờ ngài mới mất được nửa năm, mà đã loạn tử loạn tôn rồi. Thật hối hận, đã vì lòng nhân, nhất thời cho đại công tử lãnh binh, hà bác khó mà giữ được. Viên đạm thấy mỗi lời ông ta nói, đều là đăng nhục mạ mình giận dữ, túm ngài lấy bằng kỹ. Tên tiểu nhân đê tiện, nếu chẳng phải ngươi, liên tục dân lời xàm tấu, thì đâu đến nỗi thế này. Nói rồi, y hầm hầm, đấm liền mấy quả vào bụng bàn kỹ, rồi đẩy sang chậu quách đồ. Quách công tác đâu phải là kẻ tốt bụng, túm ngay lấy cổ áo bàn kỹ, bạc cho ông ta một bạc tay nhớ đời. Bàn nguyên độ, tên miệng lưỡi vô xỉ ngươi, điện phong đã bị ngươi, dân lời sầm ngôn hãm hại mà chết. Ngươi lại giả truyền hiệu lệnh, đoạt binh phụ của ta, có mặt mũi nào, làm bầu khóc gió thăng mưa thế này. Viên đàm vẫn chưa hết giận. Lại đạp vào ngực ông ta, thêm cái nữa, khiến bàn kỹ ngã nhào xuống đất, không bò dậy được nữa. Bàn kỹ bị đánh đến vân cốc rời ra, miệng thổ máu tươi, máu đỏ, mực đen, hòa lẫn với nhau, loan lỗ trên người, giống hệt như cuộc đời vô sĩ, xiểm nịnh, nhưng cũng rất mực trung thành của ông ta vậy. Bàn kỹ biết rằng hôm nay mình khó tránh khỏi phải chết, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào viên đam, thiều thảo nói, tướng quân, nói ta là tiểu nhân đê tiện. Nhưng cả đời bàn kỹ ta Trung thành với họ viên Dù cho ta có đem sàm ngôn Hãy chết điền phong Đó cũng là vì Nghĩ đến chức vị của mình Mà gắng sức vì duyên gia các ngươi Cũng là vì thể diện Của phụ thân ngươi Nhớ khi xưa Ta với phụ thân ngươi Cùng trong mặt phủ của Hà Tiến Quyết tâm cùng mưu đại sự thiên hạ Kết thành mối giao tình sống chết có nhau Không có ta bài mua tính kế Cha con ngươi Sao có thể lấy được ghi châu Tiểu tử ngươi sao có thể được quyền y, không hách như hôm nay. Ta thật hận. Hận tên ngỗ nghịch không ra gì, nhà ngươi. Cơ nghiệp hà bác sớm muộn, cũng bị hủy hại bởi tay ngươi. Tiên đàm thấy ông ta, vẫn còn nhục mạ mình rút phăng cây bội kiếm. Ánh kiếm sắc lạnh lóe lên. Một đời bàn kỹ coi như đã trở về cùng cát bụi. Quách đồ lòng dạ độc ác, thấy một lưỡi kiếm, đã kết liễu bàn kỹ, dường như vẫn chưa ngu giận lại rút gươm ra đâm liền mấy nhát lên xác ông ta rồi mới thôi viên đàm quách đầu trong khi phẫn uất đã giết bàn kỹ giận ty đã nguôi nhưng trận đánh trước mắt nên làm thế nào đây hai người chống kiếm bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì chỉ thở dài báo một tên tiểu hiệu hốt hoảng quỳ sụp ở cửa sảnh đường tướng quân quân địch cho đại binh công thành sợ cái gì quách đầu thở mạnh liếc nhìn tên Tiểu Hiệu Người lên trước truyền lệnh trên địch lâu bí mật sắp đặt cung nỏ Bắn xối xả cho ta Quân Tàu bên mã tiên nhiều Cũng không thể công phá nổi thanh này Thấy tên Tiểu Hiệu đi rồi Viên đàm lau mồ hôi trên mặt Nói Hôm nay đã giết bằng kỹ Ta với Viên Thượng Đã ở vào thế đối đầu Ta thấy cứ ở đây Quần Thảo với Tàu Lão tặc Chẳng bằng bỏ chỗ này Quay về Nghiệp Thành Cướp lại ngôi vị đại tướng quân Tuyệt đối không thể Quách đầu bình tĩnh hơn viên đàm nhiều Này đại quân của tàu lão tặc Ở trước mặt Nếu không chống đỡ Mà anh em lại trở giáo đánh nhau Tàu lão tặc Tất sẽ thừa thể truy kích ở sau Quân ta tất sẽ loạn. Dù tướng quân có may mắn giành lại đại vị Ngày sau còn mặt mũi nào đứng ở đất Hà Bắc này nữa Chẳng bằng hãy giữ vững lê dương Chống tào tháo trước đã Quách đầu tất nhiên oán hận Viên thượng thẩm phối Nhưng còn hận tàu tháo hơn đoạt lấy đại vị không phải là mục đích Mục đích quan trọng nhất là phụ tá viên đam Tiêu diệt tào tháo, thống nhất thiên hạ Nếu ta cố thủ Lê Dương không ra Thì có khác gì với kiến nghị của bằng kỹ đâu Đó chẳng phải trung kế của viên thượng, thẩm phối ư Quách đầu với mặt trầm ngâm, nghĩ ngờ một lúc rồi nói Chúng ta điều động binh mã toàn thành Cùng bách tính đánh một trận với tào lão tặc Nếu giành phần thắng, tương quân có thể chiếm cứ Lê Dương tích lũy lương thảo tạo lập yêu danh với muôn dân với các bộ tướng cũ thanh châu đến hội họp sau này sẽ lại hỏi tội nghiệp thành nếu không thể thắng được thì tụ tập tàng binh quay về nghiệp thành bằng kỹ đã chết chúng ta quay về há chẳng phải tự chui đầu vào rõ ư tướng quân sai rồi quách đầu cười nhạt nói hai quân trước trận cục thế khó lường chúng ta đem lý do binh bại đổ lên đầu tên ma chết ấy nào ai có thể biết được hơn nữa phụ thân tướng quân lúc làm chung đã có di huấn phiên thượng tất không dám bu hại tướng quân để đưa chui cho người ta nắm hơn nữa ở nghiệp thành còn có bọn tân bình nguyện ra sức vì tướng quân tướng quân vẫn có hy vọng được cầm quân chỉ cần tính toán ổn thỏ củng cố thực lực đợi tàu tháo lui quân rồi khởi sự cũng chưa muộn khi ấy không còn kẻ địch bên ngoài Vì còn lại chẳng qua chỉ là huynh đệ giải quyết với nhau Đọt được đại vị thì người ngoài Dám nói năng được gì? Được, vậy cứ theo kế của công tác. viên đàm thu bớt kiếm lại, bước ra ngoài đại đường, nói to với các thủ hạ. Bà Nguyên Đồ, đem lời sằng bậy ly giác quân đệ cốt dục ta, đã bị bắn tưng quân ta, xử tử. Hãy biêu đầu thị chúng, để ba quân được biết. Ngoài ra, hãy đánh trống cua chiên, chiêu tập tất cả binh mã và dân chúng trong thành. Ngày mai, mở cửa thành, dốc toàn lực, đánh một trận. Thề liêu chết với tàu lão tặc viên đàm quách đầu định mưu đâu vào đấy nhưng tình hình thực tế không hề lạc quan như họ tưởng quân hà Bác bị thua nhiều lần sĩ khí đã cạn lại thêm bị thương vong nghiêm trọng căn bản không thể ra ngoài thành đến đắm gì thêm được nữa trong khi quân tạo liên tục thắng lợi khí thế mạnh mẽ người nào người nấy đều như mảnh hậu xuống núi khi hai quân bắt đầu giao phong hàng tướng hà Bác là trưng cáp cao lãm dẫn theo bộ quân Đầu kích trước tiên quân hà bắc vừa gặp liền tan vỡ Vứt khôi quăng giáp chạy trốn tán loạn. con đám chân thường vô tội bị lôi vào cuộc chiến ấy, thì điều phải bỏ mạng, trở thành cô Hồng giả quỷ nơi xa trường. Quân dân ở Lê Dương bị quân tàu giết thay chất thành đối. Máu chạy thành sông, tử vong đến hàng vạn người. Viên đàm thả bại, dẫn theo mấy trăm kỵ binh đột phá vòng vây mà chạy. Gần đến Nghiệp Thành thì gặp viên thượng đích thân dẫn đại đội viện binh tới. Quách đầu vui cho bàn kỹ ly gián huynh đệ, làm loạn quân tâm. Viên thượng biết rõ là giả, nhưng quân giặc đang trước mắt không thể để ý đến thù riêng được, đàn thuận nước đẩy thuyên, quy tội cho bàn kỹ. Hai huynh đệ hợp binh là một, quay về nghiệp thành bằng mặt nhưng không bằng lòng, cùng bằng cách chống giặc. Nhưng Lê Dương đã rơi vào tay Tào Tháo, cửa ngó vào Hà Bắc, đã mở toan. Lần bắt phạt này, không thuận lợi như Tào Tháo dự tính, viên đàm đánh trả khắp nơi hoàn toàn không theo lề lối binh pháp nào cả khiến tào tháo phải bận rộn bao phen nhưng điều khiến ông ta thật sự đau đầu không phải là quân giặc trước mắt mà là thứ sự tịnh châu cao cán cháu của viên thiệu là cao cán khi ở quan độ trở về đã lung lạc nhân tâm ở mặt tây vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhằm khống chế cường hào địa phương và các tướng ở quan trung lại còn lôi kéo cái cháu của tư lệ hiệu ý chung do là quách viện công nhiên đối đầu với chính cũ củ cũ củ của mình phá hại nặng nề kế hoạch không động can qua chiêu dụ quan trung của tào tháo trong trận chiến ở quan độ thái thú hà nội ngụy chủng trấn thủ nơi hiểm địa đã bị bệnh qua đời còn thái thú hà đông phương ấp lại không phải là tâm phúc của tào tháo toàn bộ tuyến phòng ngự với tịnh châu trở nên suy yếu cao cán thấy tào tháo và huynh đệ viên gia đánh nhau bất phân thắng bại thừa cơ gây sự làm dậy cơn súng chó ở quan trung cao cán khởi binh đánh vào quận hà đông tự ý phong quách viện làm thái thú hà đông tiếng đánh thái thú thực sự là vương áp. hưởng ứng theo có cường hào địa phương thổ phỉ khảo khấu thậm chí còn có cả thiền phu hung nô là hô trù tuyền cả vùng quang trung một phen đại loạn chung do dựa vào uy tín của mình tập hợp thế lực các nơi đã quy thuận triều đình dẫn quân vây đánh huyện bình dương nơi hô trù tuyền đóng quân cao cáng quách viện biết tin lập tức quay về cứu bình dương đồng thời cố vũ quân tây lương tràn vào Hàng tội làm phản cùng theo giáp kích chung do việc đến nước này chung do chẳng những không thể hạ được bình dương ngược lại phải ứng phó với hai cánh quân cứu viện của địch rơi vào tình cảnh hiểm nguy lưỡng đầu thọ địch tào tháo hiểu rõ lợi hại trong việc này một khi chung do thất bại chưa tướng quang trung tất xẻ gió chiều nào che chiều ấy sẽ quay sang theo cao cán triều đình sẽ mất đi sự khống chế đối với Quang Trung. Thành quả vất vả gây dựng mấy năm nay, phút chốc sẽ tan thành mây khói, nhưng Tào Tháo bị trói chân ở Ký Châu. Đừng nói đến việc không thể thoát thân được, mà cho dù tạm thời lôi quân cũng không cứu kịp Chung Do. Đã không thể lo liệu được nữa, chỉ còn cách gian long mà tiến quân vào đại bản danh nghiệp thành của họ viên. Tôn tử binh Pháp có câu Phạm dũng binh chi Pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc tự chi. Tào tháo tất nhiên hiểu đạo lý này Thậm chí trong khi chú dạy binh thư Ông còn chúc thêm một câu rằng Hưng binh trường khu thâm nhập Cự kỳ đô ba Tuyệt kỳ nội ngoại Địch cử quốc Lai phục vi thượng Giả kích phá đắc chi Vi tự giả Ý nói là Đánh địch nên đuổi đến tận nơi Đánh tận vào sau huyệt của địch Hiện giờ nếu như hạ được nghiệp thành Toàn cõi ký châu Tất sẽ nghe tiếng mà đến hàng Hơn nữa có thể làm lai chuyển cục diện bất lợi ở Hà Đông. Nghiệp huyện từ xưa vốn là trọng trấn của binh gia, thời chiến quốc, từng là bồi đâu của nước ngụy. Tây Môn Báo nhận chức nghiệp lệnh, sửa trị lại những chỗ trái phép tắt, làm thay đổi phong tục cũ, đào kênh dẫn nước sông, khai khẩn thêm được nhiều ruộng tốt. Từ đó nghiệp huyện trở thành một nơi giàu có. Nhưng nghiệp thành nằm rất gần địa giới phía nam của Ký Châu, là vị trí thuận lợi khi viên thiệu muốn tiến đánh Trung Nguyên. Xong, một khi quân địch từ phía Nam đánh vào Ký Châu, thì vị trí ấy lại trở thành điểm bất lợi, bởi xuất phát từ thành Lê Dương đi lên phía Bắc, đến Nghiệp Thành chỉ có 150 dặm. Trong khoảng 150 dặm ấy, viên thượng liên tục sai các toán quân ra đánh chặn, nhưng đều bị Tào Tháo đánh tan. Đến tháng 4 năm Kiến An thứ 8, tức năm 203, quân Hà Bắc đã không còn lượt để tiến hành những cuộc chống cự quy mô lớn nữa quân chủ lực của Tào Tháo đã tiến sâu vào trong địa bàn nghiệp huyện. Tàu công có lệnh, tiếp tục tiến binh, tạm chưa hạ trại. Tiếng hầu của quan truyền lệnh, truyền lanh lảnh vang xa. Tuy đã vào mùa hạ, nhưng sau giờ dậu, trời chiến tối rất nhanh. Nếu vẫn tiếp tục hành quân, là sẽ phải hạ trại trong đêm, mai mà liên tục đánh thắng mấy trận. Quân địch không dám đến cây rối, thậm chí ngay cả quân thám báo lẹ tẹ cũng không thấy. Trên từ tướng lĩnh, Dưới đến binh lính, người nào người nấy, chí chiến đấu đều rất cao. Cấp tốc đi nửa ngày đường rồi mà không một ai kêu mệt. Yên tâm hành quân, xuyên qua những đồng ruộng, rừng cây. Tuy vậy, mấy người Tào Tháo đang được đội hậu báo kỵ bảo vệ ở Trung quân lại bị một nỗi lo lắng bao trùm. Quân sư Tân Du, tế tụ Quách Gia cho tới Hứa Du, Lâu khi đều vây xung quanh Tào Tháo, nhưng như thế cũng không thể hóa giải được. Nỗi lo ngại trong lòng mọi người. Bởi nước cờ tiếp theo rất khó lựa chọn Mấy vị mưu sĩ trong quân Đều im lặng không nói cúi đầu nhìn con đường trước mặt rút cuộc lại là tàu tháo Phát tan bầu không khí im lặng Chỗ này cách nghiệp thành Còn bao xa Hứa du từng giúp sức cho Hà Bắc gần 10 năm Có thể nói là một bức địa đồ sống Trong lần xuất chinh này Nhìn ra xa thấy thấp thoáng như có thông trang Có lẽ còn khoảng Mười mấy dặm nữa Một tòa thành lớn như thế Chỉ cách mười mấy dặm Há lại không thấy thành lâu ư Quách gia đùa bẩn với hứa du Đã thành quen Ngài không nhớ lầm đấy chứ Hứa du trợn mắt nhìn quách gia Không khiếp ta lại có thể nhớ lầm sao Mở to con mắt của ông ra Mà nhìn đi Khoảng đất lớn mê đồng kia Là điện sản của lão quân sư chó má Thẩm phối đấy Ông đâu phải chưa từng ở Hà Bắc cố ý giả vờ giả vịt với ta ư Quách gia nhếch miệng cười hì hì Lâu khê thì tâm tư không được tốt như thế nắm lấy cư ngựa nói nhỏ trời tối rồi nên không nhìn được xa như thế nếu là tôi thống ông ta vội vàng kịp chế tật cũ tôi thấy chúng ta nên hạ trại thôi không được tàu tháo gạt đi ngay chiến sự không thể kéo dài nữa chỗ chung do chưa có tin tức gì chúng ta chỉ có thể tiến chứ không thể lui phải mau chóng khống chế quân địch nghiệp thành là tòa thành vững chắc nhất hà bắc dù quân ta có tới được đó cũng không thể đánh thắng trong chốc lát được Chưa biết chừng, còn phải mất thời gian dài, công thành nữa. Khẩu khí lâu khe có vẻ ấm ức, tao tháo bằng lòng cho ông ta làm chức biệt bộ tư mã. Thống lĩnh một bộ quân, thăng quan rất nhanh, nhưng chẳng có một mống quân nào trực tiếp giao cho điều khiển cả. Có đến sớm hay muộn thì cũng thấy, với dù nghĩ rất thoáng. Hơn nữa, dù chỗ Trung Do có xảy ra việc gì, chúng ta cũng không thể cứu nổi, cứ tiến về phía trước thôi. Không phải ta lo chuyện chỗ Chung Do mà chỉ sợ chúng ta hành quân vội vang, rơi vào chỗ mai phục của địch. Lâu Khi giải thích, hứa dù bác lại, theo ta nghĩ thì không còn mai phục nữa đâu. Viên gia có bao nhiêu binh mã, ta đã biết rõ cả, tên tiểu tử viên thượng bị chúng ta đánh lui mấy bận, còn chưa kịp tập hợp tàn binh. Há lại có thể đến cây sự. Hơn nữa, chúng ta đã đi lên đường quan rộng rãi, không có lợi cho phục binh. Tào Tháo cũng nghĩ như vậy, bèn quay lại hỏi Tân Du. Công Đạt, sao không thấy nói gì? vì đại quân sư vẻ mặt trầm ngâm, mãi lâu sau mới đáp lời. tại hạ có mấy điểm không rõ. trung nguyên thượng làm việc vô cùng cẩn thận, bất luận là thắng hay bại cũng luôn có bẩm báo. vậy mà đến nay vẫn chưa có tin tức từ bình dương. hơn nữa lương thảo đi theo sau chúng ta, cũng chưa thấy đưa đến. chuyện ấy có gì phải lo? chúng ta đâu có thiếu lương. hứa du bô bô nói, từng dù đưa mắt lườm hứa du trong lòng thầm nghĩ. Chá trách viên thiệu, thẩm phối, không coi ông ra gì. Suốt cuộc ông chỉ là kẻ có tài, khéo léo, lửa thời, chứ kiến thức thì kém cỏi lắm. Tào Tháo thì nói một câu trúng ngay. Sao lại không lo được? Quân Báo và Lương Thảo đều không thấy tới, đó là việc rất không bình thường. Thẩm Chính Nam, quách Công Tắc đều là những tên cáo già xảo nguyệt. Hát có thể để chúng ta dễ dàng tiến vào nghiệp huyện thế này. Nhất định là... Nhất định là quân Hà Bắc đã vòng ra phía sau, phong tỏa đường sông quân ta không qua được xong nên quân báo và lượng thảo đều không đến được. Tào Tháo rõ ràng nghĩ như vậy nhưng không thể nói ra miệng. Vạn nhất để cho quân sĩ nghe thấy số 1 đồng mười mười đồng trăm truyền xa ngoài quân thì trận này không tài nào đánh nổi. Quách gia thì không hồ đồ như hứa du. Trong lòng ông ta đã có suy si tính nhưng ngoài mặt vẫn sao vẻ bình thản nói Chú Công, chỉ nghĩ ngợi nhiều đã để tuân diễn giả tính ở lại giữ Lê Dương rồi. Nếu quả thực Có việc bất ngờ Bọn họ sẽ bẩm báo đến đây Chúng ta chỉ việc dấn bước Tiến lên mà thôi Tào Tháo thầm thở dài Trận này thật sự không hề đơn giản như mình tưởng Cứ nghĩ rằng phiên thiểu chết rồi Hà Bác sẽ sụp đổ Nào ngờ vẫn còn nhiều khó khăn như thế Xem ra phiên bản sơ thật sự không đơn giản Đã hoàn toàn lôi kéo được bộ hạ theo mình Lập phiên thượng lên Nói ngôi cũng không phải việc dễ dàng Phiên thiệu lúc lâm chung Vẫn còn để lại một cánh tay Tào Tháo không dám nghĩ tiếp nữa. Vung roi ngựa truyền lệnh lần nữa. Tiến quân không được dừng nghỉ. Đến sát Nghiệp Thành mới hạ trại. Tiến quân không được dừng nghỉ. Đến sát Thành hạ trại. Tiến truyền lệnh lại nói nhau vang lên. Lần sức chinh này, Tào Nhân ở bên trái, Tào Hồng bên phải. Hạ Hậu Uyên đi phía sau. Các tướng vô cấm Nhạc Tiến, Trân Liêu, Chu Linh đều ở tiền quân. Nhưng Trương Tú, Lưu Hưng đã lui xuất vị trí phòng tuyến thứ hai. Tiên phong là trưng cáp cao lãm, bọn họ là hàng tướng Hà Bắc, quen thuộc địa hình Ký Châu. Luôn dẫn theo đi đường gần và thuận tiện nhất. Thấy đã đến cuối giờ thân, trời sắp tối hẳn, quân sĩ vất vả suốt một ngày trời có vẻ mệt nhọc. Kẻ nghiêng đầu ghé tay với bạn đồng hành bên cạnh, kẻ cất tiếng ngâm nga bài hát quê nhà. Người bốc hạt đậu trong túi lương khâu ra ăn. Quân xích hậu qua lại báo tin cũng đã thấp mệt. Lại thêm trời tối, không nhận ra được đường đi. Người chạy chậm hẳn lại, dù gì quân địch đã bị đánh cho tan tác, tối nay đến bên Nghiệp Thành hạ trại xong rồi phải đánh một chất thật ngon. Chiếc ngày mai công thành sẽ vất vả đây. Mò mẫm khoảng 2-3 dặm nữa mới thấy tên thám mã đi đầu phát hiện phía trước có một đám đông, dân chúng. Thật ra đó cũng là việc thường thấy khi hành quân, đặc biệt là hiện giờ đã đến gần Nghiệp Thành, nơi có nhiều hào tộc Hà Bắc. Nông nô tất nhiên càng nhiều. Đừng nói là thông dân, liều cỏ. Ngay cả những trang viên to lớn cũng đã đi ngang qua ba bốn nơi rồi. Gặp vài người dân cũng không có gì lạ. Lát nữa bọn họ nhìn thấy rõ tinh hình chắc chắn, điều tháo chạy cả. Tác oai tát phúc cũng là một thuốc vui của đội quân tiên phong. Nào ngờ đám dân đen chẳng những không chạy mà thậm chí còn phải tay họ hét. Là bích tính đến đầu hàng ư, quân xích hậu đã phạm sai lầm. Có hai tên đánh bạo dông người chạy lên trước, còn chưa kịp mở miệng hỏi han Chợt thấy đám dân ấy, tay đã cương cung. Hai tên lính kinh hại thất sắc Vội kéo ngựa định chạy Nhưng lập tức bị bắn chết tại chỗ Những người đi sau thấy có biến Vội vàng quay ngựa lại cấp báo Không ngờ còn chưa kịp vùng rồi Đã nghe tiếng dây cung tanh tách Lại một trận mưa tên nữa Cả người lẫn ngựa đều bị tên đâm dày Như lông nhiếm Trưng Cáp và Cao Lãm chiến đấu cùng nhau đã lâu Dẫn quân ra trận đã có quy ước ngầm Một người đọc trước Một người áp sau Lúc này Cao Lãm đi tiên phong đang nói chuyện với tin tiểu hiệu Tâm Phúc chợt nghe tiếng hò hét hâu đánh văn trời lỡ đất, chưa kịp kinh ngạc thì quân địch đã ào ạc xông tới đám quân ấy có đủ loại sắc phục kẻ mặt khói giáp, kẻ không lại có đội khăn xám, quấn đầu đau thương kiếm kích đủ loại binh khí hỗn loạn không ra trận thấy nào cả nhưng bọn chúng người đông cơ quan bất ngờ dựng lên sộp trời khắp đất, dày đặc như rừng lại thêm trời đã chuyển tối ánh sát mờ mịt không biết phía sau còn có bao nhiêu tên nữa chỉ nhìn trận thế ấy cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi. tàu tháo mấy hôm nay giao chiến với giặc gần như đã đánh tan hết quân chủ lực của hà bắc. trong thời gian ngắn không thể tập hợp tàng binh lại được. vậy sao vẫn còn đông như vậy? bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, quân tàu còn chưa kịp giao chiến đã hốt hoảng. cao lãm là tay cứng cỏi, thấy vậy liền rút gươm khỏi vỏ. xông lên theo ta. quân tiên phong đã rối loạn, mọi người tự bảo vệ mình còn khó. Làm chỉ còn ai dám theo ông ta xông lên Nhất thời tiếng người kêu ngựa hí Lọn như ông vỡ tổ Quân Tàu chưa kịp dàn trận Đã phải giáp chiến với quân địch Đám giặc ấy lại không giống như những kẻ khác Tất cả đều liều mạng xông lên Chưa nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau Đã thấy quân tiên phong Bị chúng đánh tan rồi Một bỏ chạy trăm người chạy theo Tất cả đều vứt binh khí chạy ngược trở lại Trương cáp ở phía sau Đang định ngăn lại Chưa kịp nói câu nào đã bị loạn quân xô vào xuất ngã xuống đất. Bộ quân thứ hai do Lưu Hân đốc thúc tiến đội. Gám cô ấy còn đang tính toán, xem sau khi đoạt được ký châu, rồi sẽ kiếm chắc thêm địa sản thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy dựa vào mối giao tình của mình với tàu gia, trước đây nhất định sẽ không thể ít được. Nào ngờ còn đang thích thú thì bại quân đã chạy tới nơi. Nháy mắt đã rối loạn hết cả. Lưu Hân giờ cây đại đao mẹ kiếp, không để cho ta kiếm tiền, thì ta sẽ phanh thay cả nhà các ngươi. Giết đi! Ông ta cũng né được ra Nhưng chỉ có đám thân binh tâm phúc là liều mạng theo cung Trương Tú đông đốc hậu quân Quá giờ thân chưa hạ trại Ông ta bụng đã đói rồi May là dũng sĩ Lương Châu tài cưỡi ngựa hơn người Nên một tay cầm thịt khô Một tay cầm túi nước Vừa ăn vừa uống Hai chân vẫn kẹp bên sườn ngựa Nên không bị lỡ việc hành quân Trương Tú đang ngay một miếng thịt bò khô Bỗng nghe thấy tiếng la hét, Đám bại binh đã ao ao chạy tới Trưng tú quăng hết thức ăn. Tiện tay cầm lấy cây thương bạc do một tên thân binh vung lên. Như một con rồng bạc đâm ngã hai tên lính vừa lao tới. Cây thương vừa quét một đường thì miếng thịt bò cũng đã nuốt xong. Ông ta lập tức hét to. Có đại quân bọc đằng sau, sợ cái gì? Kẻ nào còn dám trốn chạy, ta sẽ giết không tha. Nhưng ông ta quản được chỗ gần chứ không quản được chỗ xa. Hai bên phải trái vẫn có những tên lính tháo chạy. Thế là cứ đội này xông vào, đội kia như vậy. Binh mã quân Tàu như bị một đợt sóng lớn, cuốn đi. Quân địch và bại binh trọng lẫn với nhau, những chỗ chúng chạy qua đều nát như tương. Nghe thấy phía trước có biến, tào Tháo vội gọt cương ngựa, Xe các tướng lĩnh trung quân là sợ hoán, hàng mạo. Mau chống đều tất cả các tay khiên, và quân cầm trường mâu hậu vệ phía trước. Đây không chỉ là phòng quân địch mà còn phòng cả bại quân. Đội quân của chủ sói nếu cũng loạn thì toàn quân sẽ loạn hết, lo lắng cung quýt một hồi. Các tài khiên đã được sắp đặt ổn thỏa, bộ binh được đội lên trên, chen sát bên nhau giữ khiên. Ngoài đội hậu báo kỵ ra, tất cả kỳ binh khác đều lui lại phía sau để tránh ngựa bị giật mình. tào Hưu đem đội hậu báo kỵ vây thành một vòng, bảo vệ tào Tháo và mọi người ở phía trong. Lại truyền lệnh cho hạ hậu uyên để ông ta giữ vững hậu quân không được xao động. Tiếng hò hét ngày càng lớn, trời cũng ngày càng tối, để tránh bị ca địch đột kích. Trung quân, ngay cả một bó đuốc cũng không đốt. Mấy người tàu tháo chỉ có thể mù mờ đứng lặng trong bóng đêm Một lát sau có tên tiểu hiệu ở mặt đông bẩm báo Thưa, tiền quân các tàu nhân tướng quân bị tập kích Một lát mặt tay lại có tin đến Tàu hồng tướng quân bị bại binh phá hồng trận thế Làm ăn thế nào vậy? tào tháo bực bội vỗ lên y ngựa Quách gia tiếp lời nói Từ trận quan độ đến nay, chúng ta chưa thua trận nào Cánh võ phu ấy có tránh khỏi kiêu ngạo Lại thêm hôm nay hành quân lâu hơn thường ngày, nửa canh giờ Binh sĩ đã thấm mệt rồi. Năm xưa, ta đổi phiên thuật liên qua bốn thành. Phá lưu bị qua lại, hàng ngàn dặm cũng không một tên lính nào dám chạy nải. Xem ra phải chính đốn lại quân kỹ cho nghiêm mới được. Không cần vội, cứ từ từ ạ Quách gia không hề hoảng sợ. Quân địch trận thấy tán loạn. Đánh nhau mò mẫm thế này. Ta loạn mà chúng cũng loạn. Chỉ lát nữa là không phân biệt được ai là ai. Sự tình đúng như quách gia dự liệu. Lúc bắt đầu thì quân Tàu thua nhưng lâu sau phát hiện kẻ địch cũng chẳng mạnh lắm khi trận thấy đôi bên đều rối loạn thì cứ liều mạng đến bừa thôi sĩ tốt hai bên ai nấy tự tìm đối thủ của mình mà chém giết tiếng hò hét hỗn loạn Hòa vào lầm một đến quá nhờ dậu sắc trời đã tối mịt không thể nào đến tiếp được nữa quân tàu gõ chiên thu quân quân hà bát lẫn trong ấy cũng ôm ao dông ra ngoài tuy đại bộ phận đã thoát ra được khỏi nơi rối loạn nhưng số bị quân tàu vây giết cũng không ít đợi quân sĩ dần yên tĩnh trở lại Trung quân khi ấy mới đốt đuốt lên Bọn trưng tú lưu huân Cũng tìm chỗ sáng chạy lại Ai nấy đều đánh giết đến nỗi toàn thân với máu Trong bộ dạng của họ như vậy Tào Tháo cũng không đành lòng Trách mắng nữa Chỉ hạ lệnh dọn dẹp tử thi trước đã Bọn hứa du trông thấy xác chết đầy đất Nghĩ mãi Vẫn không thể hiểu nổi Quân chủ lực của viên thượng đã bị đánh tan từ lâu Sao bây giờ lại nảy ra Nhiều người thế này Hơn nữa đám quân này phục sát khác nhau Giáp trụ không điều Chiến đấu chẳng có trận thế gì cả Giống hệt một lũ thổ phỉ Không phải là quân giặc Hát Sơn trương Yên chứ Không phải Lâu khay cũng như chặt hai mày. Trận ác đấu khi nãy Quân địch nếu không có một vạn Thì cũng phải tám ngàn Thảo khấu nơi nào đông người như vậy Giặc Hát Sơn trương Yên với Diên Gia lại là cụ thù. Chắc chắn không thể ra tay Trưng trợ lúc này tần du suy nghĩ hồi lâu Lát sau quay ra nhìn xung quanh Chợt hiểu ra ta hiểu rồi. Đội quân này không phải là quân của huynh đệ họ viên, cũng không phải thấu phỉ. Càng không phải là quân Hắc Sơn. Ý người là thế nào? Tào Tháo lúc này đầu óc cũng rối loạn Từng dù liên tục lắc đầu, chứ không sao lại quên. Từ khi làm chủ khí châu đến nay, viên thiệu luôn được đám cơn hào ủng hộ giúp sức. Những kẻ ấy ruộng vườn, điện sản đều ở đây cả. Nếu các nhà cùng huy động đội quân của mình, trong chốc lát, là có thể dùng được hơn vạn quân. Đâu chỉ hơn vạn quân, Chỉ tính riêng gia binh tá điện một gia tộc của thẩm phối đã có tới vài nghìn. Hứa dù cũng đã hiểu ra, chỉ cần tên quân sư chó má ấy truyền ra một câu, nói năm nay không thu điện tô nữa, hay là không cần đòi lại xuất tiền. Đã cho vay thì tất cả lính tráng, tá điện sẽ đều ra đánh nhau cả. Chả trách cờ quạt áo giáp của chúng, muôn hình muôn vẻ Tào Tháo nghe thấy câu ấy đột nhiên kinh sợ. Đám thầu bá vương ấy thật lợi hại. Trong trận quan độ, ta đã giết gần 8 vạn quân địch. Từ trận thương đình đến nay, đánh thắng liên tục. Không ngờ vẫn còn nhiều người có thể ra trận đến thế. Ta chỉ cho rằng viên thiệu dung túng cường hào, hiệu lệnh bất nhất. Nào ngờ chiêu này hóa xa, cũng có điểm hay. Ta đánh đất này, tuy là đối đầu với viên gia, nhưng cũng là đụng với đám thẩu bá vương này. Bọn chúng há lại không liều mạng với ta ư. Đám cường hào ở đây vô số cây giàu có, đông quân. Nếu không dừng lại mà tiếp tục tiêu hao binh lực ở đây vì không biết ngày tháng nào mới công phá được nghiệp thành nếu chung do chiến bại mà ta ở đây cũng không thể thắng được nhanh hứa đồ không khéo ông càng nghĩ càng sợ bắt giác ngẩng đầu lên nhìn xa xa nghiệp thành đã thấp thoáng dưới ánh trăng lờ mờ tòa thành cao phúc ấy với tường sơn đen tựa như một con quái vật khổng lồ đứng sừng sững dưới đông băng trên địch lâu còn có những ánh lửa lập lè. đó là lính giữ thành đang đi tuần tra chắc hẳn tên khỏe nổi cứng Gỗ khúc đá tảng để chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tàu Tháo đang đứng lặng thì Trương Cáp vẽ mặt thê thảm chạy đến, khẽ bấm tàu công. Tiền quân bị hao tổn gần một nửa, Cao Lạm đã chiến tử trong đám lọt quân. Trương Cáp với Cao Lạm vốn là huynh đệ tốt từ khi dưới trướng viên thiệu. Sau khi chạy đến Tàu Danh, cũng luôn kề vai sát cánh. Chiến đấu bên nhau, nay bản thân chiến tử sao không khỏi đau lòng cho được. Thua một trận ngay trước cửa nhà kẻ địch. Lại mơ mơ hồ hồ mất một viên đại tướng Ai nấy đều không dám lên tiếng Dưới ánh lửa lờ mờ Cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Tào Tháo Một lúc lâu sau Mới nghe ông thở dài nói Khâm liệm cẩn thận thi thể của cao tướng quân Để an táng đợi chiến sự xong rồi Ta sẽ truy tặng công lao cho ông ấy Hạ trại tại chỗ Ngày mai sẽ bàn kế phá địch Chúng ta chỉ tổn thất chút ít Vẫn có thể chiến đấu được lẽ nào lại lui ở đây Nếu như bộ quân của trương tướng quân đã bị tổn thất mặc tướng xin được đi tiên phong. Nếu gặp quân giặc đánh cho chúng không còn mảnh giáp, chu Linh lên tiếng đầu tiên. lưu Hưng cũng hét to. Mẹ kiếp, chết mấy người thì đáng gì. Chúng ta cứ tiến lên, đánh tiếp. Ông đây không tin là không thể dập nát cái ổ giặc của lũ chó viên gia. Đúng đúng, hai người ấy vừa cất lời. Các tướng khác cũng nhao nhao lên tiếng, hỗn xược Tào Tháo trần mắt nhìn bọn họ. Lão phu truyền lệnh ai dám không theo. Các ngươi... Ngày càng không có quy củ gì cả. Thế trận dàn trải như vậy còn để cho người ta đánh cho hỗn loạn. Còn mặt mũi nào hò hét trước mặt ta nữa. Kẻ nào còn nhiều lời. Hãy coi chừng quân Pháp. Trở về, ta sẽ tính sổ với các ngươi. Nói xong, tao tháo giật cương ngựa dẫn đường đi trước. Chúng tướng ai nấy mặt mũi lem luốc, Dẫn theo quân của mình mà đi. Đại quân vừa hạ trại xong. Liền có ba bản quân báo từ Lê Dương chuyển tới. Hóa ra là bộ hạ của viên thượng thái túc ngụy quận cao phiên nhưng lúc tàu tháo tiến quân đã vòng đến bên bờ hoàng hà bài trận thế các nước đường vận chuyển quân lương của quân tàu giả tính đóng giữ lê dương binh lực có hạn hơn nửa cao phiên được tướng trấn giữ ở âm an là kinh nghiêm tiếp ứng cho nên trước sau không thể phát được quân địch quân báo từ bình dương cũng không thể chuyển đi được đúng lúc quan trọng thì lý điển trình dục áp tải quân lương đến nơi hai người dùng thiền lương yểm hậu đột kích cao phiên khi ấy mới đánh tan được phòng tiến quân địch cao phiên thua rồi, tiệp áo ở bình dương cũng được gợi đến, hóa ra mã đằng thập thò đuôi lương. tuy nhận lời cùng cao cán khởi binh, nhưng kỳ thật cũng rất lo lắng về tình hình chiến sự. chung do liền sai sứ giả đến chư thuyết thứ sử lương châu vĩ Đon cũng viết thư khuyên can, cuối cùng mã đằng lâm trận tào phản, xây con là mã siêu dẫn quân đột kích cao cán, chẳng những giải được mối nguy cho chung do, mà bầu tướng tây lương là bàn đức còn dám chết nguy thái thủ quách viện ngay tại trận. Cao cán thua to phải quay về tỉnh Châu. Quân không đô của Hâu Triều Tuyền thấy quân cứu viện tan vỡ chỉ còn cách mở cửa thanh, đầu hang. Đức Quang Trung tiêu hoảng sợ một phen nhưng không nguy hiểm gì, tránh được một kiếp nạn. Nhưng khiến người ta bất ngờ nhất là bản quân báo thứ ba. Trước lúc bắt phạt lần này, Tào Tháo đã lệnh cho các bộ quân từ Châu công chiến vào Thanh Châu để làm sách ứng. Nhưng Sương Bá, tên Thái Thú Sương Lựu phóng sức thần thổ phỉ đã nhân khi bọn Tăng bá Tông Quang lên phía bắc cử binh tạo phản dẫn bộ quân chiếm lĩnh các huyện ở đông hải xương bá xưa nay vẫn không muốn giúp sức vì triều đình từ khi được chiêu an đến nay đã mấy lần phản phúc tính ra đây đã là lần thứ tư hắn tạo phản rồi tên đầu xó thổ phỉ này tựa hậu có máu làm phản trong người binh lực tuy chỉ có vài ngàn nhưng vẫn không ngớt làm loạn thực sự khiến người ta dở cười dở khóc hành quân đánh trận cái ngày khiến tào tháo thấm mệt Xem xong ba bản quân báo Có mừng có lo Thật sự không muốn thảo luận tiếp nữa Xua tay nói với chư tướng Sắp đến canh ba rồi Các ngươi hãy về nghỉ ngơi đi Ngày mai tiếp tục bàn bạc bà ký sách Công phá nghiệp thành Chúng tướng vừa bị một trận mắng cúi đầu kéo nhau đi hết Bọn tương du lâu khê Cũng rời khỏi đại trứng Chỉ có quách gia sửa sang áo mũ Ở lại sau cung Phụng hiếu có điều gì muốn nói ư Tào tháo thấy quách gia còn chần chừ chưa chịu đi liền biết ngay là có chuyện Quách gia lập tức dừng chân Tươi cười bước lại gần Tào Tháo Quân ta hiện đã tới gần Nghiệp Thành Chú Công chắc đã Nghĩ ra kế phá giặc Thật không hổ là tuổi trẻ Nửa đêm rồi vẫn còn tinh thần như vậy Tào Tháo ngáp dài Ra bộ nói Nghiệp Thành kiên cố Khó lấy được Tốt nhất là dụ viên thượng ra giao chiến Không còn sớm đâu Ngày mai hay bàn tiếp vậy Quách gia vẫn chưa có ý cáo từ Lại hỏi Nếu viên thượng Cố thủ không ra thì sao Vậy thì còn cách cho đại quân vây khốn, đợi đến khi chúng cạn lương thảo thôi. Trận bại tối nay, chú Công đã chính mắt trông thấy. Các bộ quân của cường hào Hà Bắc rất đông. Nếu cho quân vây thành, thế nào cũng lũ lượt kéo đến quấy nhiễu Huấn chi Thanh Châu, U Châu còn có binh mã. Nếu chúng đến cứu viện thì ta biết làm sao. Tào Tháo nghĩ ngợi. Quân đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, vây nghiệp thành, sẽ dậy đánh quân cứu viện. Nào hay quách cha lại hỏi tiếp. Nếu như viên thượng bỏ thành chạy, đi tìm chỗ khác đứng chân, vậy chúng ta có cần tiếp tục vây thành nữa không? Thế chẳng phải là nói thừa ư, Tào Tháo lúc này đã mệt, muốn đuổi Quách Gia đi. Nhưng lại thấy hắn cười, vẻ láo lĩnh, khi ấy mới hiểu ra. Tiểu tử người vòng vo vò với lão phu gì thế? Phải chăng, đã có chủ ý ma mảnh gì rồi? Chút tâm ý của Tài Hạ làm sao trốn được tuệ nhãn của chút Công chứ? Quách Gia vẫn không nên nịnh một câu, có điều, Tài Hạ nghĩ rằng, hiện giờ... Chúng ta nên lui quân thôi. Lui quân sao? Khó khăn lắm mới đánh được đến đây, lại vội vàng lui quân. Há chẳng phải bỏ hết công lao khi trước đi ư? Tào Tháo tuy nói như vậy, nhưng khi nãy trên đường cũng đã nghĩ đến hạ sách này. Tại hạ xin mặn phép phân tích cho chúa công. Quách gia đã thấy rõ tâm tư của Tào Tháo qua ánh mắt miễn cưỡng của ông. Nay quân ta tuy đến dưới Nghiệp Thành, nhưng lại đi sâu vào đất giặc, các cánh quân của chúng vây quanh rình rập huynh đệ viên gia dựa vào thành vững không chịu nghênh chiến nếu viên khi ở ưu châu đưa binh mã đến ta lại phải chi quân để chọn địch thần nơi hiểm địa đánh không lấy được đó là một mối lo trước mắt vậy quách gia chắp tay sau lưng sang sảng nói thêm nữa cao cán ở tịnh châu tuy bị đánh bại nhưng thế lực của hắn cắm rễ ở quan tây đã lâu không hẳn không dám ngóc đầu trở dậy nếu đất hà đông lại gặp nguy chung do còn có thể may mắn đắc thắng nữa không đó là hai mối lo vậy cuối cùng lưu biểu ở kinh châu lâu nay được lưu bị tương trợ nếu quân ta bị trói chân ở đây ngày tháng lâu dài chúng tất mưu đậu su quân chiếm nam dương xâm phạm hứa đô khi ấy biết phải làm sao tào tháo không thể không gật đầu ba mối lo người nghĩ rất đúng lão vua cũng từng nghĩ đến nhưng đã đánh được đến đây không thể nói là bỏ được nếu để viên thượng giữ vững được hà bắc nuôi dưỡng thế lực dựa vào sự sung túc ở Ký châu Chẳng bao lâu chúng sẽ gây dựng lại thế lực như trước Chắc chắn không thể Quách gia cười nhạt một hồi Sao người dám quả quyết như vậy Quách gia ghé sát tay Tào Tháo nói Xin thứ tội cho tại Hà nói thẳng Ví nhiều viên đàm không dẫn quân ra ngân chiến Chú Công nắm được mấy phần thắng Câu hỏi của Quách gia Khiến Tào Tháo sững sờ Nhưng bình tâm tỉnh trí Suy xét Quách gia hỏi rất có lý Cao phiên đóng quân trên Hoàng Hà Chẳng đứt đường tiếp lương Cao cán lại gây rối ở Hà Nội. Nếu như viên đàm lại cứu thủ thanh tri giữ chân ta ở đây, e rằng trận chiến này sẽ có kết quả hoàn toàn đảo ngược. Kẻ bị thua không phải là huynh đệ họ viên mà chính là tàu mẫu ta vậy. Nghĩ đến đó, trong lòng Tào Tháo chợt dâng lên một nỗi lo sợ. Càng cảm thấy rằng uy danh của viên thiệu chưa hết. Thắng lợi mà mình giành được chỉ là may mắn. Quách gia để cho ông suy nghĩ hồi lâu mới nói Trong lòng chúa công hẳn đã có đáp án rồi. Nhưng sự tình rất khéo là Viên đàm vô cùng hiếu chiến, hám lợi trước mắt, liên tục bị quân ta đánh bại đến nỗi tan vỡ. Không còn ra một đội quân, khó mà đánh thêm nữa. Viên thượng mắt thấy huynh trưởng bị khốn, nhưng không chịu cho đại quân đến cứu, cuối cùng Lê Dương phải thất thủ. Ngài không cảm thấy. Hành động của hai huynh đệ chúng có điểm bất thường ư. Tào tháo như được mở bung đầu óc, dội vào một cáo nước lạnh, tất cả mệt mỏi đều tan biến, tay chống lên xói án, mắt sát ngợi lên người muốn nói, giữa huynh đệ bọn chúng, đúng vậy, Quách gia ngồi xuống bên cạnh Tào Tháo giải thích, Viên Đàm là con trưởng của Viên Thiệu, mở mang Thanh Châu, lập nhiều chiến công, lại rất có thế lực trong quân, nhưng là kẻ hủ dũng phô mu, kiêu căng ngạo mạn, Viên Thiệu trừng vị cho con thứ ba Viên Thượng, tên này tuy có thể đoàn kết nhân tâm, vỗ về cương hào, nhưng lại chưa từng trải qua chiến trận, kinh nghiệm chưa nhiều. Giữa hai huynh đệ chúng vốn có nhiều hiềm khích, lại thêm quách đầu thẩm phối mỗi kẻ ủng hộ một chủ đấu đá lẫn nhau càng làm cho mâu thuẫn sâu sắc hơn nay đại quân ta tiến sát chân thành hay anh em hắn vì tình thế bức bách nên miễn cưỡng hợp tác bảo vệ lẫn nhau nếu quân ta không tiến công nữa huynh đệ chúng được rảnh sang tất sẽ đấu đá với nhau ý ngươi là chưa công hay tạm thời lui binh làm ra vẻ xuống phía nam đánh lưu biểu để huynh đệ chúng rảnh sang mà trở mặt với nhau đợi có biến loạn rồi mới đến đánh, đánh. Chỉ cần một trận có thể định được Hà Bắc Tào Tháo tuy thấy có lý Nhưng vẫn hơi do dự Đạo thắng thua, không cầu ở bên ngoài được Chúa Công Không cần phải lo thêm Quách gia nói về chắc chắn Khi xưa Tề Hoàng Công, Tông Sùng Vương Thất Ngăn chặn di địch, tập hợp được các chư hầu Suốt cuộc năm con tranh nhau ngồi vị Để cho ông ấy phải chết đói trong cung Đó đều là do trưởng thứ bất phân Lớn nhỏ lẫn lộn Viên bản sơ khi còn sống Lệnh cho ba con một giáo Mỗi kẻ thống lĩnh một châu Viên đàm viên thượng Ai nấy đều kết bè Kéo cánh tranh quyền đoạt lợi Coi nhau như cừu thù Cái họa từng vách này còn nguy hại Hơn cả kẻ địch bên ngoài trước công hát không nghe câu ngàn ngữ đời xưa Phải may gạo giả cũng xong Anh em hay kẻ chẳng dung nhau nào Câu nói của ách già chẳng khác một lời cảnh tỉnh Tào tháo mới nghe còn cúi đầu suy nghĩ Phúc chốc ngửa mặt lên trời cười lớn Hay nhớ năm xưa phiên thiệu viên thuật hèp hoi mặc ý cúc nhục tương tàng nay phiên đạm phiên thượng cũng muốn đi theo vết xe đổ của lớp cha chú mình rồi hãy để bọn chúng trai cò mẫu nhau ngông cuồng một lúc lão vui sẽ ngồi đợi ngư ông đác lợi lập tức truyền lệnh ba quân ngày mai trở về lê dương chuẩn bị lui quân hãy khoan quách gia lại cười hì hì ngăn lại trước lúc lui quân vẫn còn mấy việc lớn cần làm một là năm nay lúa mạch đã gần chín Chú Công nên nhân khi viên thượng không ra đánh, cướp lấy lương thực, hay là xung quanh nghiệp thành có nhiều đông phu của các cương hào, chúng ta cũng nên dời bách tính quay về Hà Nam để cắt bớt sức lực của chúng. Ba là huyện Âm An, nằm giáp biên giới giữa ta với địch. Nếu chiếm lấy đất ấy làm thành thế ỷ dốc với Lê Dương, đường vận lương của chúng ta sẽ có thể được thuận lợi không bị địch khống chế. Tất cả mọi việc đều theo như kế của Phụng Hiếu. Tào thóc buồn bực nửa ngày, đến lúc này mới thấy vui vẻ. Nhằm tướng bị ốm đang nằm trong quân, hay lệnh cho hạ Hậu uyên đông đốc việc quân lương, thay cho vậy, quốc gia nói thêm, diệu tài tướng quân tuy bình dị, gần gũi mọi người nhưng tính tình nóng nảy, trước công cũng phải dặn dò thêm nhiều mới được. Câu ấy lại nhắc Tào Tháo nhớ ra, thắng lợi liên tiếp khiến cho tính khinh địch trong quân được dịp nổi lên, cũng cần chỉnh đốn lại quân kỷ một chút. Ông tiện tay lấy làm một cuốn thẻ tre, đưa nhanh nét bút viết một đạo quân lệnh. sách từ mã pháp có nói tướng cầm quân binh bại phải trị tội cho nên mẹ triệu quát từng sinh. không phải chịu tội cung. ấy là người làm tướng khi xưa bị thua trận ở ngoài thì người ở nhà cũng phải chịu tội vậy sai tướng cầm quân ra trận nhưng chỉ thưởng công mà không phạt tội đó không phải là luật lệ quốc gia nay lệnh cho chủ tướng xuất chinh kẻ nào bại sẽ bị trị tội kẻ nào thất lợi sẽ bị miễn quan tước viết xong tào tháo thổi cho khô mực rồi đưa cho quách gia Đem lệnh này truyền cho chúng tướng, bảo bọn chúng phải giữ quỳ cũ cho ta. Lui ngày hôm nay là để tiến ngày mai. Không cho bọn chúng tùy tiện, nghị luận tiết lộ quân cơ. Quách gia đã có tính toán trong lòng, từ khi hưng binh đến nay. Nhiều lần gặp nguy nan vẫn luôn khoan dung, cho chư tướng để thu phục nhân tâm. Nay thế lực đã lớn mạnh, sẽ phải mặc sắc để làm theo kỹ cương đây. Quách gia tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói nịnh. Chữ của Chúa Công viết thật đẹp. Phụng Hiếu vất vả công cao, truyền quân lệnh rồi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Tào Tháo đưa tay vuốt sâu, nhìn theo chàng trai trẻ ấy, trong lòng vô cùng yêu mến. Quách gia tuy làm chức quân sư tế tủ, nhưng mưu lược không kém gì quân sư tuân Du. Hơn nữa, mới hơn 30 tuổi, tiền đầu rộng mở, ngày sau còn nhiều việc lớn sẽ còn phải nhờ đến y. Quân lệnh chỉnh đống quân kỹ về việc chiến bại sẽ phải chịu tội được ban ra. Chúng tướng không ai dám buông thả, trễ nảy nữa. Khi tàu táo hồi binh, tiếng đánh âm an, quá nhiên người người đều dũng cảm phân chấn, chỉ tiếng không lui. Trương Liêu nhạc tiếng tiên phong công phá thành trì, giết chết tướng giữ thành của viên thị là nghiêm kinh. Phiên thượng trước sau vẫn không dám ra ngân chiến. Quân tàu nhân cơ hội cắt lấy lúa mạch ở lân cận nghiệp thanh, rồi lại ép bách tính xung quanh dời sang phía nam Hoàng Hà. Biến khu vực trong khoảng trăm dặm nghiệp thanh thành một vùng đất, không một bóng người sau đó cho giả tính chia quân ở lại trấn thủ lê dương lệnh tân diễn giám sát động tĩnh của huynh đệ viên gia sai hạ hậu uyên đồng đốc quân lương ở ba châu duyện dự tư trương liêu đến đồng hải chinh thảo phán tặc sơn hy còn tào tháo dẫn đại quân trở lại hứa đô lần bắt phạt này tuy chưa thể thành công nhưng dưới sự tham mưu của quốc gia một kế hoạch mới đã lập ra tào tháo xây giả đêm quân chinh phạt lưu biểu Để suối cho viên thiệu, viên đam, cốt nhục tương tàn